Đặc biệt mấy nguyên lão đều là lão quái địa vương dai Huống hồ người sông vào tất nhiên không muốn chính mình bại lộ Sao có thể liên hệ với bọn họ Vu sư vinh nhanh chóng bỏ qua khả năng người bên ngoài xâm nhập Lập tức cung kính nói Đệ tử ra mắt sư tổ Xin hỏi sư tổ là thủ tọa đường nào Tiểu oa nhi Lá gan của ngươi thực lớn Dám hỏi lão phu như vậy Thanh âm già nua không đồng ý nói Vu sư Vinh nhất thời cả kinh, vội đáp lại: "Đệ tử không dám, sư tổ không nên tức giận, vừa rồi đệ tử chỉ là hỏi theo tính nghi lễ mà thôi." "Ha ha, tiểu oa nhi đừng sợ, lão phu cũng chỉ thuận miệng mà thôi." Thanh âm già nua bỗng nhiên chuyển sang vẻ tinh nghịch. "Không biết sư tổ gọi chúng ta tới đây có chuyện gì phân phó?" Vu sư Vinh nói tiếp: "Gọi các ngươi qua đây tự nhiên là có chuyện quan trọng." Lão Phu đang ở trong cấm địa môn phái chờ các ngươi, nhanh nhanh tới đây, nếu không Lão Phu liền bắt các ngươi tới. Thanh âm già nua nói tới đây liền dừng, không còn tiếng động nào khác. Bốn người đối mặt nhìn nhau, không ai dám nói câu gì, vị sư tổ kỳ quái này nếu như đã phân phó tới đó, vậy thì tự nhiên chỉ có thể nghe theo mà thôi. Hơi chút do dự một hồi, cuối cùng bốn người hướng về phía cấm địa môn phái chạy đi. chỉ phút chốc liền đi tới địa linh phong ngọn núi cao nhất trong năm ngọn núi chính của thiên hà tông nơi ấy chính là cấm địa lớn nhất thiên hà tông ngoại trừ mấy vị nguyên lão và lão tổ gia những người khác nếu không được cho phép tuyệt đối không được đi vào tự nhiên xông vào phải tự gánh lấy hậu quả thậm chí ngay cả một ít nu gen lão địa vương giai cũng không thể tự tiên tiến nhập bốn người đứng tại một chỗ khá xa bên dưới núi Đây đã là cực hạn rồi, tiếp tục đi lên phía trước thì đã vào phạm vi cấm địa, như vậy ắt phải chịu tội, mấy người bọn họ chỉ là trưởng lão nho nhỏ trong môn phái, chưa đảm đương được trách phạt. Hơn nữa tất cả mọi môn nhân thiên hà tông đều biết rằng lão tổ đang bế quan bên trong cấm địa, lúc này tuyệt đối không được phép tiến vào cấm địa quấy dày. Thanh âm kia chẳng lẽ là lão tổ hay sao? Nhìn ngọn núi cao chót vót chọc thủng trời cao, phương sư tỉ nghi hoặc nói. sao có khả năng sư tỷ tỷ không phải là chưa từng thấy qua lão tổ lão tổ nhìn qua tuổi tác so với chúng ta không hơn kém bao nhiêu thanh âm càng trẻ trung đầy sức lực đâu phải là loại tiếng nói già nua như vậy chứ thủy linh lập tức phản đối tiểu nha đầu lão phu đang nghe đó dám nói xấu sau lưng lão phu sao thanh âm già nua đột nhiên vang lên thủy linh đầu tiên cả kinh thiếu chút nữa quỳ xuống tạ tội Thế nhưng mặt quật cường của nàng tạo ra cho nàng chút dũng khí, lời lẽ hùng hồn thẳng thắn nói. Sư tổ tại thượng, đệ tử không dám nói bậy, chỉ là nói lời thực sự mà thôi. Tiểu oa nhi ngươi quả thực là lưỡi nhọn, quên đi, tâm tình của lão phu ngày hôm nay rất tốt, không tính toán nhiều với tiểu bối các ngươi, còn đứng ngốc ra đó làm gì, nhanh tiến vào đi. Thanh âm già nua không để ý nói. Bốn người vừa nghe được lời này nhất thời trợn tròn mắt. Cấm điện này bọn họ thực sự không dám đi vào, cho dù có hơn một nghìn lá gan đi nữa thì bọn họ cũng tuyệt đối không dám. Sợ cái gì, lão phu cho các ngươi tiến vào thì các ngươi cứ tiến vào, tất cả mọi hậu quả có lão phu gánh chịu. Thanh âm già nua có chút tức giận, bốn người cái gì cũng có thể tin tưởng, chỉ duy nhất điều này là không thể tin tưởng được. Dưới chân giống như mọc rễ không động đậy. vu sư vinh rốt cuộc không nhịn được nói. Xin hỏi danh hào của sư tổ, chỉ cần sư tổ xác thực là có giấy phép đặc biệt của hội nguyên lão thì mấy người chúng ta chắc chắn đi vào. Đám tiểu bối hiện tại càng lúc càng nhát gan rồi, các ngươi quả thực không thể nào so sánh được với lão tổ của các ngươi năm xưa. Khó trách lão tổ có thể có thành tựu ngày hôm nay mà đám chuột con nho nhỏ các ngươi dù hơn trăm năm trôi qua cũng mới chỉ là trưởng lão giám chó trong môn phái. Thanh âm già nua đã có chút không nhịn được. Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới .com, Chương 568 Giải Phong Hạ Bốn người Vu sư vinh cũng chỉ có thể chịu bị mắng. Cho dù là tính nết giống như Thủy Linh đi nữa cũng không dám có chút tức giận nào. Mau vào Lão Phu muốn cho các ngươi một đại lễ. Các ngươi đừng có không biết tốt xấu như vậy. Thanh âm già nua thúc giục nói Bốn người vẫn không động đậy, thậm chí còn có chút xung động muốn rời đi, thế nhưng lại không dám, ngay lúc bốn người đang trần trừ không quyết, một cỗ lực lượng vô hình bỗng nhiên áp tới. Lực lượng này cuốn lấy bốn người cuồn cuộn lôi kéo vào trong cấm địa môn phái. Bốn người trong sự kinh hoàng muốn giải rủa nhưng không có chút kết quả nào, lực lượng của đối phương vượt xa bọn họ nhiều lắm, hoàn toàn không phải cùng một đẳng cấp. Tốc độ bị lôi đi so với tốc độ phi hành của bốn người còn nhanh hơn nhiều, thoáng cái đã tiến vào trong ngọn núi, đi qua một cái khe chật hẹp, tiến sâu vào trong lòng núi, trong nháy mắt rơi xuống thâm cốc, lại tiến vào trong một bí đạo, mãi cho tới khi vào rất sâu, bốn người nhất thời hoảng hốt, bọn họ biết nơi này chính là địa linh hà, cũng là cấm địa của môn phái, ngoài trừ lão tổ ra. Tuyệt đối không cho phép bất cứ kẻ nào tiến vào. Xong đời rồi, trong lòng bốn người đồng thời hiện lên một câu, hận không thể lập tức chấm dứt. Sư tổ, không nên a, người đang chơi đùa chúng ta sao? Thủy Linh lớn tiếng la lên, chỉ là lời nói của nàng không hề được đáp lại. Ước chừng nửa chén trà nhỏ sau, bốn người bị kéo vào trong một huyệt đàm sâu dưới nền đất. Bên trong không hề đen tối như tưởng tượng. Thậm chí còn rất sáng sủa, tuy rằng không thể so sánh được với bên ngoài, thế nhưng hoàn toàn có thể nhìn thấy rõ bốn phía xung quanh, một hồ nước thật lớn nằm ngang trước mắt bốn người. Đây là cảnh sắc đồ sộ nhất mà bốn người thủy linh lần đầu tiên nhìn thấy, ngầm dưới lòng đất dĩ nhiên lại có hồ nước lớn tới như vậy, liếc mắt nhìn không thấy đầu cùng, hơn nữa khí nguyên vô cùng nồng đậm, so với động phủ tu luyện của bọn họ không biết cao hơn bao nhiêu lần. Coi như là động phụ của nguyên lão đi nữa thì cũng cách biệt một trời một vực Trên hồ nước còn có một tòa đảo đỉnh sơn Bốn người vô cùng kinh khủng Hoàn toàn bị phong cảnh nơi này chấn động Nếu như không tận mắt nhìn thấy thì quả thực rất khó tưởng tượng được trên đời lại có loại hoàn cảnh như thế này tồn tại Nơi này chính là cấm địa địa linh hà của phái ta sao Thủy Linh rủi rủi mắt lẩm bẩm nói Tiểu Hoa Nhi, đương nhiên đây chính là địa linh hà Chẳng lẽ là Minh Hà hay sao? Thanh âm già nua lại một lần nữa phát ra. Sư tổ, người rốt cuộc là ở đâu? Thủy Linh lúc này ngược lại dần dần bình ổn. Dù sao đi nữa thì cũng đã tới. Kết cục đã được định trước rồi. Không phải là chết thôi sao? Không bằng trước khi chết cố gắng tham quan câm địa môn phái một chút. Cũng coi như không tồi. Ta ở ngay bên cạnh các ngươi. Thanh âm già nua lần đầu tiên gần như vậy. Thủy Linh bỗng nhiên cảm giác lòng bàn tay mát lạnh, một cổ âm phong thổi tới, tóc gáy toàn thân dựng thẳng, không biết vì sao trong lòng cảm thấy sợ hãi, quay mặt nhìn, nhất thời cả kinh nhảy dựng lên. a quỷ a ba người vu sư vinh bị cử động của Thủy Linh dọa sợ, bất quá khi bọn họ theo tiếng nói nhìn lại, càng cảm thấy kinh hãi hơn nhiều, chỉ thấy một lão giả hình dạng u hồn phiêu đáng giữa không chung, thân thể bập bềnh làm người khác phải dựng thẳng lông. Vũ Sư Vinh cố lấy hết can đảm hỏi. Sư tổ là người hay quỷ? u Linh kia vô cùng buồn bực trả lời. Lão Phu không phải người cũng không phải là quỷ. Mấy tiểu oa nhi các ngươi cần gì phải ngạc nhiên như vậy? Lẽ nào các ngươi không có nội linh của chính mình hay sao? Dù gì cũng có tu vi đại sư dai. Một điểm kiến thức như vậy cũng không có. Bốn người Vu Sư Vinh đối mặt nhìn nhau. Ngày hôm nay bọn họ thực sự gặp phải rất nhiều chuyện quái dị. Vậy người là gì? Thủy Linh bật thốt hỏi. Tiểu oa Nhi, lòng hiếu kỳ hại chết mèo, đối với các ngươi không có chỗ nào tốt. Hôm nay gọi các ngươi tới đây chính là muốn các ngươi làm chút chuyện. Qua đây, vũ thể nói xong liền bay về phía sâu trong địa huyệt. vu Sư Vinh, Thủy Linh, Phương Sư Tỷ, Trần Sư Đệ, cả bốn người thoáng nhìn nhau, kiên trì đi theo, đã tới nơi này rồi. Vô luận là đứng tại chỗ hay là xâm nhập vào sâu hơn cũng không khác gì nhau. Huống hồ bọn họ biết chính mình không đi theo cũng sẽ bị cưỡng ép lôi đi. Lão giả hình dạng ưu thể tự nhiên không cần phải nói. Chính là kỳ áo, người cùng với lâm khiếu đường tiến vào địa linh hà 120 năm trước. Bốn người đi theo lão giả u linh, rất nhanh liền tiến vào trong một động phủ mở rộng cửa. Bên trong không có gì phức tạp, chỉ có một gian duy nhất mà thôi. ước chừng rộng hơn 10 trượng trung tâm động phủ có đặt một chiếc bàn dài ước chừng hai trượng mặt trên huyền phụ tám kiện pháp bảo bốn người vừa mới bước tới liền bị khí nguyên cường liệt mạnh mẽ áp bức thiếu chút nữa không đứng vững phải thối lui lại mấy bước kỳ áo liếc mắt quan sát bốn người một chút nói ngày hôm nay lão phu sẽ để cho các ngươi thể nghiệm một chút mùi vị sinh từ chi cảnh lời này vừa nói ra bốn người nhất thời kinh hãi Nhưng cũng không thể làm gì được, một lực hút thật lớn từ tám kiện pháp bảo truyền tới, lập tức kéo mạnh bốn người lại gần. Hai kiện pháp bảo đối ứng với một người, bốn người muốn thét to nhưng không thể phát ra lời, thấy khí nguyên vô cùng vô tận mạnh mẽ quán nhập vào trong cơ thể chính mình, cảm giác giống như sắp bạo tạc tới nơi. Kỳ Áo cười lớn một tiếng, u thể chợt lóe lên, Đầu tiên tiến vào trong cơ thể vu sư vinh Hoàn toàn dung hợp với thân thể này cùng một chỗ Vu sư vinh đầu tiên thấy vô cùng kinh khủng Nhưng sau đó phát hiện ra Cảm giác căng phòng kia dần dần giảm nhẹ đi không ít Từ từ biến mất Thế nhưng khí nguyên vẫn như cũ điên cuồng xâm nhập vào trong cơ thể Chỉ là cơ thể của hắn đã có nhiều hơn Mút linh nguyên hấp thu lượng khí nguyên này Trong thời gian một nén hương Kỳ áo liền từ trong cơ thể vu sư vinh bay ra ngoài, lại tiến vào trong cơ thể một người khác, cứ liên tục làm như vậy, lần lượt từng người một, liên hoàn liên tục mấy lần, lặp đi lặp lại tới hơn 10 lần mới kết thúc, tiêu hao thời gian tròn một ngày một đêm. Khi kỳ áo dừng lại, từ trong cơ thể một người bay ra ngoài, trên người hắn tỏa ra quang mang màu lam nhàn nhà, nhìn không ra trạng thái ưu thể. Căn bản giống hệt như người sống, nhưng trên thực tế hắn vẫn nhu cũ không hề có thân thể chân chính. Chịu đựng khí nguyên quán nhập vào cơ thể, liên tục tàn phá bừa bãi trong thời gian dài. Dương như đã trải qua một cuộc chiến đấu sinh tử. Khí nguyên toàn thân đã tiêu hao không còn. Thân thể giống như nhũn ra, ngay cả khí lực để nói chuyện cũng không còn. Ha ha, rốt cuộc lão phu cũng hoàn thành giải phong rồi. 39 năm trước còn tưởng rằng thành công. nguyên lai like vẫn còn nhiều lực lượng phong ấn chưa hấp thu như vậy kỳ áo cất tiếng cười to mấy người thủy linh từng ngụm từng ngụm thở hổn hển nằm ngã trên mặt đất bất quá trong lòng cũng thở dài một hơi vừa rồi bọn họ nghĩ chính mình đã chết đi rồi mấy tiểu oa nhi các ngươi không tồi rất nghe lời lão phu nhớ kỹ yên tâm Sẽ không để các ngươi xuất lực không công đâu Kỳ áo thần thanh khí sảng nói Cánh tay kỳ áo thu lại Tám kiện pháp bảo tụ tại cùng một chỗ Khí nguyên tỏa ra bên ngoài đã giảm đi không ít Thế nhưng khí thế tỏa ra lại không giảm đi bao nhiêu Tuyệt đối không kém hơn bất cứ kiện pháp bảo lợi hại nhất hạ giới nào Tám kiện bảo bối này cho dù là mang tới thượng giới đi nửa Cũng có thể so sánh với thượng nguyên thánh bảo Thậm chí là mạnh hơn nửa bậc Tuy rằng kém hơn thiên nguyên thánh bảo một chút, nhưng không kém hơn bao nhiêu. Tám kiện bảo bối này phân biệt là khai thiên kiếm, cửu thiên nguyên lô, diệt thánh kim phủ, luân hồi chi quyển. Bốn thứ này lâm khiếu đừng đã từng nhìn thấy qua. Còn có bốn thứ lâm khiếu đừng chưa từng thấy, phân biệt là thiên công phủ, Trấn thiên trùy, nguyên thiên thuẫn, chớ chú chi quyển. Luân hồi chi quyển và chớ chú chi quyển là hai kiện bảo vật năm đó kỳ áo đắc ý nhất. Tuy rằng công dụng thực tế của hai pháp bảo này phi thường hữu hạn, thế nhưng hắn có thể luân hồi chuyển thế thì công lao của chúng không thể nào thay thế được. Chỉ là sau khi hoàn thành hiệu dụng của chúng đã hầu như không còn nữa. Trong suy nghĩ của kỳ áo thì hai thứ này chỉ coi trọng phụ trợ trong một số trường hợp đặc biệt, có thể chống đỡ không ít công kích. Bởi vì tám kiện pháp bảo này kỳ áo hoàn toàn chỉ dùng để bảo vệ bản thân khi luân hồi, có lực lượng đặc thù bảo vệ mình là tốt rồi, không thiên về mặt công kích cho lắm. Bất quá tài liệu chế tạo nên tám kiện pháp bảo này chính là thượng phẩm, có thể luyện chế lại một lần nữa. Ngay khi bốn người thủy linh cho rằng tới đây là xong, thì phía địa linh hà bên ngoài xuất hiện biến đổi lớn, toàn bộ huyệt động cũng dường như cộng hưởng sinh ra dị tượng. Chỉ thấy toàn bộ màu đen, màu xanh và hồ nước màu u lam bắt đầu phát sinh biến hóa, chuyển biến thành bảy màu rực rỡ. Có vài đạo quang mang mờ mờ từ bên dưới mặt đất bắn vào trong địa linh hà. Mặt đất có hơi chút rung rung, phảng phất giống như xảy ra động đất, mà rung động lại rất có quy luật, không hề quá mạnh mẽ. Phạm là những vật có khí nguyên đều mạnh mẽ hướng về phía địa linh hà. Bốn người thủy linh bên trong huyệt động cũng cảm thấy được biến hóa xung quanh, nếu như ở trên mặt đất thì biểu tình của bọn họ so với bây giờ khẳng định đặc sắc hơn rất nhiều. Gần một nửa khu vực, môn phái thiên hà tông bị bao phủ trong một đoàn tường vân sặc sỡ sắc màu, trong mây còn có những hình tượng biến ảo như rồng hổ và một số đồ án ký hiệu kỳ dị. Khí nguyên trong phương viên hơn 10 vạn giảm đều mạnh mẽ tụ tập vào trong đoàn tường vân trên bầu trời. hình thành nên cơn lốc xoáy xâm nhập vào trong cấm địa thiên hà tông giống như dòng thác cao điên cuồng chảy mạnh các loại yêu thú càng vui mừng nhảy nhót không biết là bị dọa sợ hay hưng phấn lại tựa hồ như chúc mừng cái gì đó hoặc như sợ hãi những tu luyện giả đang ở trong khu vực này đều lộ vẻ kinh hãi không biết dị tượng cấp độ này là tốt hay xấu loại dị tượng quy mô lớn như thế này cho tới bây giờ bọn họ vẫn chưa từng nghe thấy qua Cuộc đời này lần đầu tiên chứng kiến, thậm chí trước đây cả nghe cũng chưa từng nghe qua. Thông thường tu luyện giả bước vào linh hồn dai hoặc địa vương dai sẽ gặp phải một ít dị tượng. Thế nhưng phạm vi không rộng lớn như vậy, cũng không khí thế cường đại, càng như long tượng, đồ đằng hoặc là ký hiệu đồ án. Đám môn nhân đệ tử Thiên Hà Tông đều kích động nhìn dị tượng trên bầu trời. Trong mắt bọn họ thì đây chính là điểm lành của môn phái. Đều quỳ rạp xuống đất bái lạnh Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới .com, Chương 569 Xuất quan Đế dai Thượng Bốn người thủy linh mệt mỏi bất kham Thế nhưng lúc này đột nhiên có một lực hút truyền tới Hút đi chút nguyên lực còn sót lại không bao nhiêu trong cơ thể bọn họ Lúc này ngay cả quỳ xuống đối với họ cũng là một chuyện phi thường thống khổ Kỳ áo thì dùng vẻ mặt vui mừng nhìn vị trí trung tâm địa linh hà, trong mắt hiện lên vẻ ước ao, lẩm bẩm nói. Lâm tiểu tử, nếu như năm xưa lão phu cũng có cơ duyên giống như ngươi thì đã không đến mức bị người ta truy sát phải chui vào luân hồi rồi. Tiểu tử ngươi mệnh tốt, bất quá cũng là do chính ngươi tranh thủ được, người bình thường sợ là đã sớm bị ngã xuống rồi. Toàn bộ dị tượng rằng co đủ một canh giờ mới từ từ rút lui. Khi rút lui toàn bộ thiên địa lại trở lại như bình thường, không hề xuất hiện tác dụng phụ nào. Dòng nước trong địa linh hà đã ít đi hơn phân nửa, lộ ra một ngọn núi ở chính giữa. Trên ngọn núi có rất nhiều loại cỏ cây và thực vật ngầm dưới nước. Có một ít đã hình thành linh tính, đối với con người bình thường thì đã thuộc về phạm trù yêu quái. Bất quá lúc này thực yêu này dĩ thường yên lặng, tựa hồ như đang chờ đợi cái gì đó xuất hiện. Quả nhiên, không bao giữa ngọn núi, chỗ một tảng đá lớn chậm rãi mở ra. Sau đó một đảo quang mang màu tím lóe lên, trong nháy mắt liền biến mất không còn. Chỉ trong trước mắt, quang mang màu tím xuất hiện bên bờ hồ. Lúc này bốn người thủy linh đã hồi phục lại chút sức lực, nhanh chóng chạy tới muốn nhìn xem đến tột cùng là có chuyện gì. Chỉ là khi bọn họ chạy tới gần bờ hồ thì đã thấy một người đầu tóc cực dài xuất hiện trước mắt. Người này mặc tự bào, trên người tràn đầy bụi bặm, tuy rằng đã có một phần rơi ra, thế nhưng phần lớn vẫn dính chặt vào người, mái tóc thật dài che kín khuôn mặt làm cho người khác không thể nào nhìn thấy rõ. Tiền bối, hiện tại đã qua bao nhiêu năm rồi, người tóc dài không hề để ý bốn người thủy linh, nhìn về phía kỳ áo đang trôi tới, mở miệng hỏi. làm trò với vài tên tiểu bối mà hiện tại lại được Lão Tổ Thiên Hà Tông gọi một tiếng tiếng tiền bối. Kỳ áo cảm thấy rất sảng khoái, thầm nghĩ mấy năm nay không uổng công chỉ dạy lâm tiêu tử, thực hiểu chuyện. Kỳ áo co ngón tay tính toán nói, trước sau tổng cộng 123 năm, thần sắc của quái nhân tóc dài có chút biến hóa, hiển nhiên không nghĩ tới thời gian trôi qua nhiều như vậy, bất quá rất nhanh liền thoải mái trở lại. Con đường tu luyện chính là như vậy, hơn trăm năm cũng không coi là gì. Người tóc dài nhanh chóng vung tay lên, một đạo tử quang từ ngón tay bắn ra. Lớp bụi bặm bám dính trên người thoáng cái biến mất không còn. Cuối cùng tử quang dừng lại trên mái tóc thật dài, thoáng lé lên, mái tóc dài liền bị cắt bỏ. Nhất thời lộ ra hình dáng, bụi bặm trên mặt lúc này cũng bị khí nguyên thanh lý sạch sẽ. Bốn người thủy linh nhất thời kinh hô, lão tổ, hiện tại bốn người không hề gọi sai, lần trước xác thực là không biết, nhưng lúc này dám gọi sư vinh thì quả thực là muốn chết rồi. Người tóc dài chính là lâm khiếu đừng bế quan liên tục hơn 120 năm qua, nhìn bốn đồ tôn này, đều có chút ấn tượng đặc biệt, chỉ là kỳ quái sao bốn người lại ở đây. Lâm khiếu đừng không khỏi hỏi. Là lạc trần tử cho bốn người các ngươi tới đây tiếp đón ta sao? Bốn người đối mặt nhìn nhau, bộc một tiếng, Đồng thời quỳ xuống dưới đất, Cung kính nói, Lão tổ thứ tội, Đệ tử bị ép vào, Mong lão tổ cha xét rõ ràng, Nhìn thấy bốn tiểu bối cúi đầu, Lâm khiếu đừng thản nhiên nhận lấy, Bốn gã đệ tử này cho dù dập đầu với hán 180 lần đi nữa thì cũng là hiển nhiên, Bị ép, Lâm khiếu đừng kỳ quái nói, ai nha lão phu mang bọn họ vào bốn tiểu oa nhi này thực là vô lương tâm còn bị ép bị ép cái dám nha lão phu cho các ngươi chỗ tốt thật lớn còn không biết nhận con bà nó kỳ áo mắng to nói lâm khiếu đừng nhanh chóng hiểu ra không dự định tiếp tục truy cứu dây dưa với lão quái vật kỳ áo này thì đám tiểu bối kia tuyệt đối không có được ăn bánh ngon chính mình năm đó cũng là như vậy lâm khiếu đừng đánh giá kỳ áo nói Tiền bối rốt cuộc đã giải trừ được phong. Ấn rồi, chúc mừng chúc mừng. Kỳ áo đắc ý. So với tưởng tượng của lão phu còn tốt hơn không ít. Nguyên lực sói mòn không tới một thành. Chỉ cần có thể vào thượng giới. Lão phu nhất định khôi phục lại như ban đầu. Ha ha. Trong lúc kỳ áo cười to. Đột nhiên im mặt chỉ về phía lâm khiếu đường nói. Tiểu tử. Có phải ngươi đã phá tan cảnh giới địa vương giai đặt tới đế giai rồi? Lâm khiếu đừng không đổi sắc hỏi lại, lẽ nào tiền bối không nhìn ra? Kỳ áo giật giật con ngươi nói, lão phu muốn bảo hiểm nên đã phong. Ấn bộ phận nguyên lực dư thừa lại, chỉ giữ tu vi địa vương giai hậu kỳ đỉnh mà thôi. Nếu như ngươi đã đặt tới đế giai thì quả thực là lão phu không nhìn ra được. Ha ha! Vạn Bối vẫn nghĩ là Tiền Bối nhìn ra được rồi chứ. Lâm Khiếu Đường sang sảng cười nói, trên mặt Kỳ Áo hiện lên vẻ kinh hãi, hiển nhiên không ngờ tới Lâm Khiếu Đường thực sự trùng quan thành công, nguyên bản còn tưởng rằng giới này đã không có khả năng tiến vào đế giai nữa, không nghĩ tới tiểu tử này thực sự làm được rồi. Lâm Khiếu Đường động nguyên niệm, nắm lại, trên đỉnh núi Đảo Đỉnh Sơn, có một đầu đại điêu phóng tới cực nhanh. Cùng với một tiếng huýt sáo dài, vững vàng đậu trên vai Lâm Khiếu Đường, chính là cửu thiên tử Hoàng Điêu. Từ lúc Lâm Khiếu Đường bế quan đã thử đầu Đại Điêu này ra, đương nhiên còn có tham thị thù. Lâm Khiếu Đường luyện đan trong một năm đã dùng hết mọi nguyên liệu thu hoạch được luyện đế một ít thức ăn cho yêu thú phát tán khắp nơi trên đỉnh núi để cho tử tham thị thú đi tìm thức ăn. Bất quá điều này coi như vô tâm cắm liễu thành cây. Một bộ phận thức ăn trong đó bị các loại yêu thú sinh hoạt tên đỉnh núi hoặc địa huyệt ăn mất Làm cho tốc độ tu luyện của chúng tăng lên nhiều Tạo ra không ít yêu thú cao dai Mà những yêu thú này lại trở thành con mồi của tham thị thú Coi như đã phát huy công hiệu của thứ ăn cho yêu thú lên tới mức lớn nhất Thậm chí là vượt quá mong muốn ban đầu Làm cho tốc độ tiến dai của tham thị thú được đẩy nhanh nhiều Trong 120 năm Tham thị thú đã trải qua lột xác một lần nữa, đều là tự hóa thành chứng. Loại tiến hóa này cơ bản không làm biến đổi nhiều về hình thái. Ngoại trừ lớn hơn một ít ra, từ nửa tấc trở về một tấc rưỡi. Còn thân thể vẫn như cũ, vẫn là màu vàng óng ánh. Chỉ là màu từ kim phía sau đã nhiều hơn. Lân giáp phía sau có mấy điểm nhỏ màu tử kim tỏa quang mang vô cùng rõ ràng. Số lượng đã tăng thêm một ít. Khi tham thì thú nhận được tín hiệu triệu hồi của lâm khiếu đường, đều phi thường hoan hô nhảy nhót, nhanh chóng bay tới gần giống như những con chó nhỏ đã nhiều năm không thấy chủ nhân, không ngừng lắc đuôi thẻ lưỡi làm nũng. Bốn người thủy linh kinh khủng nhìn vào đầu đại điêu đứng trên vai lão tổ, không ngừng nuốt nước bọt, nhãn thần sắc bén của đại điêu kia làm cho bọn họ không tự chủ dựng tóc gáy, sau đó đàn yêu trùng xuất hiện lại càng dọa sỡ bọn họ hơn. Tuy rằng nhìn qua không hẳn là trùng, tham thì thú dưới sự triệu hoán của Lâm Khiếu Đường đều bay vào trong không gian chữ vật. Cửu thiên tử Hoàng Điêu đã không còn bộ dáng cũ nữa rồi, không chịu tiến vào trong không gian linh thù. Lâm Khiếu Đường cũng không bắt buộc, liền để Đại Điêu đứng trên vai chính mình, nhìn lướt qua bốn người quỳ dưới mặt đất nói, đi ra ngoài đi. Bốn người vô tiến, Thủy Linh, Phương Săn và Trần Dự không dám có chút chậm chế nào. Cho dù thể sắc và tinh thần của bọn họ vô cùng uể oải, trên người hầu như không còn chút khí nguyên nào, thế nhưng vẫn kiên trì bay đi, chỉ là chưa được 10 trượng đã bị rơi xuống dưới đất. Lâm khiếu đừng lật tay, một cỗ lượng lực cường đại không gì sánh được trong nháy mắt nâng tất cả đẩy, đẩy bọn họ ra ngoài cửa động, đồng thời khôi phục lại chút nguyên khí. Tiền bối, ngươi đã giải trừ phong... "Ấn rồi, tám kiện pháp bảo kia định bao giờ giao cho Vãn Bối?" Lâm Khiếu đừng đẩy bốn đồ tôn đi rồi thản nhiên hỏi. "Tiểu tử, ngươi thực đúng là nhớ mãi không quên a, ngươi sợ lão phu bùng mất hay sao?" Kỳ Áo tỏ bộ dáng ta đây vô cùng giữ chữ tín kêu lên. "Tiền Bối không nên hiểu lầm, Vãn Bối chỉ là nhắc nhở mà thôi, không phải thúc giục gì." Lâm Khiếu đừng cười nhạt nói. Chỉ là lời cuối cùng lại hơi tăng ngữ khí. Kỳ áo chịu không nổi vung tay lên. Tám kiện pháp bảo bay về phía lâm khiếu đường. Càng lớn tiếng thốt lên. Cho ngươi, cho ngươi. Đã phải cả ngày giống như quỷ đòi mạng ám lấy lão phu. Lâm khiếu đường ha ha cười. Vui vẻ tiếp nhận tám kiện pháp bảo. Sau khi kiểm tra một chút xác nhận không giả mới thu vào trong không gian chữ vật. Đối với ngôn ngữ của kỳ áo không chút phật lòng. Mấy năm nay ở cùng với kỳ áo, lâm khiếu đừng đã tập thành thói quen rồi. Kỳ áo bĩu môi, vẫn có chút luyến tiếc tám kiện bảo bối chính mình luyện chế ra. Bất quá chỉ có thể nói lời vĩnh biệt với tám kiện bảo bối này mà thôi. Lâm khiếu đừng đưa tay ra, một thanh trường kiếm xuất hiện trong tay, chính là thanh cử kiếm năm xưa, chỉ là thể tích hiện tại đã thu nhỏ hơn rất nhiều, không hề khoa trương như trước. Đây là do Lâm Khiếu Đừng lợi dụng thời gian luyện đan đã thâm một chút tài liệu quý hiếm luyện chế lại một lần nữa. Kỳ thực kích cỡ của pháo bảo không thể quyết định được uy lực của nó. Pháp bảo loại nhỏ vẫn vô cùng lợi hại, mà pháp bảo cỡ lớn vẫn có rất nhiều rác rưởi vứt đi. Nhân tố quyết định nên uy lực của pháp bảo chính là kỹ thuật luyện chế, lựa chọn tài liệu và có bồi dưỡng pháp bảo trong thời gian dài hay không. Một kiện pháp bảo bình thường mang theo tùy thân đối với pháp bảo mà nói vô cùng có lợi Nếu như đặt pháp bảo trong khoảng không thời gian dài thì uy lực sẽ bị sói mòn dần Thanh cử kiếm này đối với lâm khiếu đường mà nói không phải là thủ đoạn công kích chủ yếu Thế nhưng khi tiến hành cận chiến coi như rất hữu dụng, uy lực cũng không thể nào coi thường được Dùng một tinh làm chủ tài liệu tạo cho cử kiếm tính dai 10 phần Khi thêm vào dung tinh làm cho độ cứng tăng trên diện rộng, tiếp tục cộng thêm hồn lực của kỳ áo và nguyên lực của lâm khiếu đường liên tục bồi dưỡng gần 200 năm. Tất cả đã làm cho thanh cử kiếm chỉ được coi như cao cấp thông thường trở nên vô cùng mạnh mẽ. Hiện tại tiếp tục trải qua lâm khiếu đường tỉ mỉ luyện chế lại một lần nữa. Thanh cử kiếm này tại hạ giới đã có thể coi như binh khí cấp cao nhất có thể chế tạo được. so với khai thiên kiếm năm đó chỉ có hơn chứ không kém. chuyện được phát tại trang web chuyệnaudio mới.com chương 570 xuất quan đế giai hạ trước đó lâm khiếu đừng đã mất không ít tinh luyện tinh luyện độ dài thân kiếm đã rút ngắn lại chỉ còn không tới năm thước thân màu tử kim lại thêm gia nhập một ít thổ võng tinh làm cho độ cứng của nó đạt tới mức phi thường khủng bố. tuyệt đối liệt vào hàng thần binh cận chiến có thể đồng thời phòng ngự lẫn công kích. Tuy rằng thân kiếm đã nhỏ hơn rất nhiều, thế nhưng trọng lượng so với trước đó lại gia tăng, đánh giá trí ít nặng hơn 1.000 cân. Quan trọng nhất chính là chủ tài liệu luyện chế cự kiếm là mộc tinh, năm đó viên ký hồn châu của kỳ áo cũng bỏ vào trong đó, có thể dùng thanh niên kiếm này dung nạp hồn nguyên, nếu như có thể tìm được khí linh thích hợp. Thanh kiếm này nhất định tăng lên cấp độ mới Trở thành thiên nguyên thánh bảo cũng không phải là không có khả năng Lâm khiếu đừng vẫn đeo thanh kiếm sau người như cũ Có điều hiện tại thêm một ống đồng chuyên môn luyện chế Dành cho đầu đại điêu đứng trên vai Trong quá trình tiến dai của cửu thiên tử hoàng điêu Màu lông của nó cũng không ngừng biến hóa màu sắc Cũng không có loại màu lam Mà hiện tại lại xuất hiện màu này Lâm Khiếu Đừng suy đoán chắc là do thức ăn mà hắn luyện chế gây ra chút biến dị nho nhỏ. Bèo một tiếng, tử quang chợt lóe, Lâm Khiếu Đừng đã biến mất tại chỗ, ra khỏi địa Linh Hà. Đầu tiên Lâm Khiếu Đừng trực tiếp tới thạch thất nơi Uyển Nhi đang ngủ say. Hiện tại Khiếu Linh Phủ trở thành một trong những cấm địa của Thiên Hà Tông, ngoại trừ vài vị nguyên lão ra cấm bất cứ kẻ nào tiến vào. Hơn nữa còn có một số nữ tu chuyên môn quét dọn mỗi ngày Những nữ tu này chính là đám tỷ mỗi năm đó cùng với tố tố gia nhập môn phái theo lời lâm khiếu đường Từ khi những nữ tu này gia nhập khiếu linh phủ, tu vi liên tục có bước tiến bộ nhảy vọt Hơn nữa không hề có bất cứ đãi ngộ bất công nào Trong mắt các nàng thì thiên hà tông không phải là tông phái của mình Các nàng chỉ nhận thức một người lâm khiếu đường mà thôi Khi tử quang lóe lên xuất hiện trong khiếu linh phủ, các nữ tu đầu tiên là cả kinh, thế nhưng rất nhanh liền khôi phục lại, trên mặt hiện vẻ mừng rỡ, Biết là công tử đã xuất quan rồi, đứng trước ngọc sàng, lâm khiếu đừng ngắm nhìn hồi lâu, cũng thăm dò cẩn thận, trải qua hơn trăm năm, tình huống trên người uyển nhi không hề chuyển biến xấu hơn, thế nhưng cũng không chuyển biến tốt đẹp. Hôm nay tu vi đã có bước tiến bộ nhảy vọt. Lâm khiếu đừng thử giải trừ nguyên độc quỷ dĩ trong cơ thể uyển nhi, chỉ là kết quả vẫn như cũ. Chung quy là do tu luyện giả thượng giới gây nên, phương pháp giải trừ bình thường căn bản không có kết quả. Khi lâm khiếu Đường rời khỏi thạch thất, hơn 10 vị nữ tu đã cung kính đứng chờ trước cửa, thấy chủ nhân đi ra, lập tức quỳ lạy. Lâm khiếu Đường nhìn lướt qua chúng nữ nói, đều đứng lên hết đi, mấy năm nay khổ cực các ngươi rồi. Chờ thêm một đoạn thời gian, lâm mộ sẽ tụ tập mọi người chia cho một ít tăng nguyên đan, cho các ngươi sớm ngày bước vào cánh cửa linh hồn dai. Về phần lúc nào thì còn phải xem sự cố gắng của các ngươi, nếu không nỗ lực thì nhiều tăng nguyên đan hơn nữa cũng vô dụng. tạ ơn công tử! Hơn 10 nữ tu vui vẻ kêu lên. Lâm khiếu đừng tiếp tục hỏi, tiến độ tu luyện của mấy người lan nguyên lão hiện tại thế nào rồi? Hồi bẩm công tử! Lan Nguyên Lão tại 30 năm trước đã tiến vào địa vương giai, ít nhiều nhờ vào đan dược và địa vương nguyên tinh mà công tử lưu lại. Một nữ tu chủ động trả lời, không chỉ có Tiểu Lan, Thần Lộ Tiên Tử, Hồ Mị Nhi, Tố Tố và Nạp Lan U, tất cả mọi người đều trùng quan thành công, Triển Thanh Nhu và Tân Tây Á càng đạt tới địa vương giai trung kỳ. Mấy người sử dụng đan dược và nguyên thạch cực phẩm lâm khiếu đừng lưu lại. Hơn nữa lại được một đại tông phái như thiên hà tông chuyên môn cung cấp, tư chất có thấp hơn nữa thì chắc chắn sẽ có bước đột phá nhất định. Tiểu tử, ngươi sẽ không thực sự muốn dẫn theo nhiều người như vậy phi thăng đấy chứ, vạn nhất có sơ suất thì coi như toàn quân bị diệt a theo như lão phu thấy thì lưu lại mấy người, dẫn theo mấy người, sau đó ngươi phi thăng trước nghiệm chứng, cho dù thất bại thì cũng có người sau kế thừa Hoàn thành lý tưởng chưa xong của ngươi Kỳ áo tử hồ cảm ứng được suy nghĩ trong lòng lâm khiếu đường Bật thốt lên Lâm khiếu đường chỉ thản nhiên cười nói Nếu như có thể biết phương pháp bố trí bát bộ thiên long trận Lấy tu vi của ta ngày hôm nay có bảy thành nắm chắc mang theo 12 người xuyên qua lỗ hổng không gian Đồng thời né tránh thương tổn do cửu thiên nguyên lôi và lực xé rách không gian Kỳ áo lại lớn tiếng nói Tiểu tử Ngươi sẽ không bị nước làm ẩm đầu đấy chứ. Cho dù ngươi biết được bát bộ thiên long trận thì ngươi làm sao tìm được tám kiện luyện bảo đây. Trước đó chỉ riêng tìm tám mảnh toái phiến cửu thiên nguyên lô đã tiêu hao nhiều tinh lực tới như vậy. Nếu lại đi tìm tám kiện luyện bảo thì sợ là lão phu không thể chờ được thời gian dài như vậy. Tìm, vì sao phải tìm? Tám kiện luyện bảo đã ở trong tay vãn bối rồi. Sao phải tìm nữa Tìm không khí sao? Lâm khiếu đừng thốt ra một chuỗi câu hỏi. Kỳ áo cũng có điểm nghe không rõ. Bất quá trung quy là lão yêu quái. Rất nhanh tìm tòi hồi ức đồng thời liên hệ cùng một chỗ. Bừng tỉnh nói. Hảo tiểu tử, ngươi đã kết luận vị nữ tu thượng giới kia biết được tám kiện luyện bảo chính là tám kiện của lão phu hay sao? Vẻ tươi cười của Lâm khiếu đừng càng đậm nói. Ngoại trừ tám kiện bảo bối này ra. vạn bối thực sự không nghĩ ra giới này còn có tám kiện luyện bảo khác xuất thân từ đại sư luyện bảo thượng giới. Lâm tiểu tử, đầu óc của ngươi rất linh hoạt, phòng trừng khi tiểu nữ hoa kia nói cho ngươi tin tức đó thì ngươi đã nhận định được tám luyện bảo trong tay lão phu rồi đúng không? Kỳ áo tán thán nói, ha ha, vạn bối chỉ là liên tưởng một chút, cũng không xác định. Cho dù không xác định đi nữa thì việc phi thăng vốn không thể nắm chắc 10 phần, mạo hiểm chắc chắn phải có, có hy sinh là điều tất nhiên, vẫn bối đã chuẩn bị nhiều cho việc phi thăng như vậy, cộng thêm hôm nay Tu Vi có bước đột phá lớn, cho dù thất bại đi nữa cũng không đáng tiếc, hãy thử đánh bạc một lần. Lời nói thản nhiên của Lâm Khiếu đừng ẩn dấu quyết tâm vô cùng to lớn, từ khi Uyển Nhi chúng phải ám toán. Ý niệm phi thăng giống như mọc rễ trong lòng lâm khiếu đường, theo thời gian trôi qua, ý niệm này càng mãnh liệt hơn. Tin tức lâm khiếu đường xuất quan rất nhanh truyền khắp thiên hà tông, các nguyên lão đầu tới thăm hỏi. Trong mấy người tiểu lan, triển thanh nhu, nạp lan u và hồ mị nhi đều đang bế quan, còn lại đều đã xuất quan, gần đây chưa bế quan trở lại. Trong mấy người thì tố tố là bận rộn nhất, nữ tử này phi thường thích thú đối với sự vụ trong môn phái. Đối với nắm giữ quyền lực thực tế rất nắm chắc Bất quá môn phái dưới sự quản lý của nàng xác thực phát triển phi thường mạnh mẽ Đặc biệt là phương diện cướp đoạt tài nguyên giống như quỷ hút máu Làm cho thiên hà tông không chỉ trở thành siêu cấp đại môn phái Cũng trở thành môn phái giàu có nhất nam xuyên giới Thậm chí là tam đại tu luyện giới Ngay cả hiên viên tông nghèo khó tuyến giới cũng được hưởng lợi tương đối lớn Làm lão tổ thiên hà tông Lâm khiếu đừng cũng không phải là không làm cái gì cả, mấy ngày sau liền mở khóa giảng bài, truyền thụ cho các đệ tử trung tâm và các trưởng lão một ít tâm đắc tu luyện, càng lấy 72 bộ bí tịch tự mình sáng tạo ra thông qua đấu luyện để lại cho môn phái. Vì thế Thiên Hà Tông đã chuyên môn thành lập Thiên Quyết Tháp, đưa 72 bộ tâm pháp bí tịch cất vào trong đó, càng đưa mấy trăm bộ bí tịch của Thiên Hà Tông thu thập mấy nghìn năm qua. cộng thêm số bí tịch môn nhân đệ tử lục tục thu thập trong những chuyến thám hiểm thu hoạch được, tất cả sắp xếp cẩn thận định ra quy củ tham khảo rõ ràng. Thiên Quyết Tháp tổng cộng chia làm 3 tầng, tầng thứ nhất Tâm Quyết Tháp, hầu như tất cả đệ tử đạt tới sư giai trong môn phái đều có thể tiến vào, tầng thứ hai Thánh Quyết Tháp, chỉ khi đạt tới cấp trưởng lão trở lên mới được phép tiến vào, tầng thứ ba Thiên Quyết Tháp Cho cho phép tử kiệt xuất cống hiến nhiều cho môn phái Cũng có thể là thiên phú hoặc người có địa vị cao mới được tiến vào Thiên quyết tháp từ đó trở thành tiêu chí của thiên hà tông Cũng trở thành gốc dễ lập phái Tiếp tục lưu truyền mãi sau này Lâm khiếu đường chuyên môn đi hiên viên tông một chuyến Mặc kệ như thế nào đi nữa thì chính mình sinh ra và lớn lên tại hiên viên quốc Dù nơi đó có phát sinh những cái gì đi nữa, đối với Lâm Khiếu đường mà nói đó chính là nơi khởi điểm, vô luận ra sao đều không thể nào quên được. Huống hồ hồng chiến trong lòng Lâm Khiếu đường đã hoàn toàn gắn liền với hình ảnh lâm liệt, coi như là một lần hồi tưởng lại chuyện xưa. Đến yên viên tông lần này, Lâm Khiếu đường dùng thời gian mấy tháng, đầu tiên là cùng tới một đám lão bằng hữu đàm kinh luận đạo hàng ngày, nâng cốc chúc mừng. Càng nhiều thời gian cùng với hồng chiến, kim bất phôi, u minh lão tổ uống rượu ba ngày ba đêm, tâm tình dũng cảm thống khoái trong hoàn cảnh nguy hiểm chỉ khi thực sự trải qua mới có thể cảm nhận được. Ngoài trừ hiên viên tông ra, lâm khiếu đường đối với những môn phái khác không có bao nhiêu cảm tình đặc thù, bởi vậy đối đãi tương đối lạnh nhà, tự nhiên không có khả năng tự mình tới bái phòng, lấy tu vi và địa vị hiện tại của lâm khiếu đường. Tại giới này không có bao nhiêu người đủ mặt mũi mời hắn, ngoại trừ những lão bằng hiệu thật tốt năm xưa. Thế nhưng khi lâm khiếu đường rời khỏi hiên viên tông, hắn cần phải tới một siêu cấp tông phái. Có thể bọn họ tự nhận không phải tông phái, thế nhưng trên thực tế đối với bên ngoài vẫn tiến hành theo hình thức tông phái. Siêu cấp tông phái này không để lại cho lâm khiếu đường bao nhiêu ấn tượng tốt, thậm chí còn có chút chán ghét. Nhưng bởi vì hai nữ nhân bên cạnh chính mình, chuyến đi này cần phải có, dù sao thì tại nơi này các nàng thu được những bước đột phá cực lớn, công sức của nó không thể nào phủ nhận được. Đương nhiên, nguyên nhân lớn nhất của chuyến đi này chính là do Lâm Khiếu đừng muốn lập uy, tông phái này chính là tiềm long viện. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com chương 571. Đại tiên Tiềm Long Viện giữ vị trí đầu tiên hơn nghìn năm qua không phải chỉ có hư danh, tại toàn bộ Nam Xuyên giới, chỉ duy nhất có Tiềm Long Viện có hai tồn tại vượt qua Đại Tu Sư. Ngày hôm nay, gần khu vực Tiềm Long Viện có một chấn nhỏ, nơi đó có một thiếu niên và một thiếu nữ đối luyện với nhau trên mảnh đất trống trải ngoài chấn. Thiếu niên và thiếu nữ đều là đệ tử nội tộc của gia tộc tu luyện họ la trong chấn nhỏ, tu vi chỉ mới vệ giai đỉnh phong. Lấy tuổi tác của hai người mà nói thì Thiên Phú đã coi như rất không tồi. Thiếu niên tên là La Tường, thiếu nữ gọi La Thiến, bình thường hai người rất hay tới mảnh đất trống bên ngoài trấn tiến hành đối luyện ký xảo và pháp thuật. Xung quanh còn có vài đệ tử La gia khác quan sát, có lúc mọi người bàn luận với nhau. Tại La gia nhiều năm qua, bầu không khí tu luyện vẫn rất nồng đậm. Tu sĩ của Tiềm Long viện có thực sự lợi hại như vậy sao? La Thiên có chút không quá tin tưởng hỏi ngược lại, trong mắt của nàng thì mấy trưởng lão và tộc trưởng đã là nhân vật đỉnh phong rồi, rất khó tưởng tượng được có người còn lại hại hơn. Tuy rằng bình thường nàng cũng được nghe một ít chuyện về tu luyện giới, thế nhưng không tin tưởng cho lắm. Đương nhiên, ta tậm mắt nhìn thấy tu sĩ kia một mình một người tiêu diệt toàn bộ long hổ môn. Trong lúc nói chuyện, trên mặt La Thiên còn mang theo vẻ kinh hãi chưa bình tĩnh được. Không có khả năng, long hổ môn có thượng tiên tồn tại nha. Cho dù tiềm long viện có lợi hại hơn bọn họ đi nữa thì cũng không có khả năng một người hủy diệt toàn bộ môn phái. ngươi đang thổi ra bò đúng không? La Thiên không tin tưởng nói. Mấy vị thượng tiên kia ngay cả một chiêu của tu sĩ cũng không tiếp được. La Thiên lập tức đáp lại. Ngay sau đó có một thiếu niên nhìn qua lớn tuổi hơn La Thiên một chút xen lời nói. Sư tỷ là thực đó. Ta và La Sư Đệ tận mắt nhìn thấy, vị tu sĩ kia bay trên trời, không gì không làm được, tùy tiện một phép thuật nho nhỏ là có thể đánh nát bấy cả gian phòng. Ốc cực lớn, toàn bộ Long Hồ Môn không có người nào địch nổi, mấy trăm người hoặc chạy trốn, hoặc bị giết chết, không một ai tránh khỏi, hiện tại Long Hồ Môn đã không còn tồn tại nữa rồi.